xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh mc tiến phóng tiết nghe truyện nhé và chúng ta sẽ đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện vương đại trí tôn bạn nào mà nhận được thông báo hoặc là bạn nào quẩn thức thì chúng ta vào nghe nhé không thì ngày mai chúng ta nghe một tập ngắn thôi mọi người nhé cố gắng để cho nó nhanh hết cái bộ truyện này thực ra cũng còn khá là dài mình những chương cuối tầm trăm chương cuối này nó dài ok xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện trên mặt ma thập tam hiện lên vẻ hung ác sao đoán lập tức thúc dục cổ dẫn ở trong tay đối với đám người ma tôn cùng với vương khả ma thập tam vốn hận thấu xương từ lòng chỉ là phải cứu chủ thượng thoát khốn nên không thể không thuận theo ác hoàng Giờ phút này chủ thượng đã thoát khốn Hắn còn cố kỵ gì chứ Hắn rất sợ ác hoàng sao Dẫn chơi rồi Ma tôn bỗng nhiên rùn lên Hắn vốn đang ngồi khoanh chân phía trên đài sen, Bỗng nhiên cuộn tròn người lại Âm một tiếng Gần như lập tức Sức mạnh rằng xé trên lông đài Khiến cả người ma tôn vặn vẹo một hồi Như là sắp bị xe nát tới nơi vậy Ma thập tam, ngươi là cái độ bệnh hoạn biến thái, ngươi muốn chết sao? Vương Khả biến sắc, hồ. Vương Khả buông tay lên. Thành vương ấn bày ra, từ trên trời giáng xuống đập về phía ma thập tạm. <cười> ngươi không có công đức, phiên thiên ấn này làm sao được gì chứ? Ma thập tam cười khinh bỉ, sau đó vung tay đánh tới, oanh một tiếng. Một tiếng vàng lớn Ma Thập Tam bị Thần Vương Ấn đập cho bẹp dí Thân thể lún xuống Cái mồm toàn là đất cát Cái gì? Sao người đã có nhiều công đức như vậy chưa? Ma Thập Tam trần vật nói Oanh một tiếng Hiểm trong hiểm Ma Thập Tam tránh thoát được Thần Vương Ấn Các người còn thất thần cái gì chứ? Không bao động thủ đi Ma Thập Tam quát lên Vật sáu võ thần cảnh ma tướng bị thương tức khắc nhào tới động thủ chu hồng y cũng gào to chu hồng y từ bất phàm nhất thành thành ầm ầm giao chiến với sáu võ thần cảnh ma tướng vương khả vung tay Thần vương ấn bay về lần thứ hai muốn đập về phía ma thập tam ma thập tam biến sắc nói vương khả nếu có năng lực thì tự mình xuống lên đặt cổ dẫn trong tay ta đi <cười> ta đã bị Ta đã phòng bị rồi Uy lực phiên thiên ấn này của ngươi cũng khá lắm đấy Nhưng mà không đập trúng được ta Thì có tác dụng gì chứ Lão Hoàng Mau giúp ta một chút Ngăn Ma Thập Tam tiếp tục thúc giục cô dẫn Vân Khả bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Thiên Phong Hoàng Thiên Phong Người dám sao Ma Thập Tam kêu lên Vân Khả Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không Hoàng Thiên Phong như mày trầm rộng đấy. Ta biết. Quả thực trước đó ta có vi phạm ý của ác hoàng. Nhưng mà trừng phạt cụ thể như thế nào là do ác hoàng định đoạt. Ma tôn có tội. Cũng sẽ do ác hoàng xử lý. Tới khi nào tích lận ma thập tam quản chưa? Hắn ta tính là cái thá gì? Lão hoàng. Mấy năm qua ta cũng đã giúp đỡ người không ít đúng không? Đám tài vụ. Cầm y vệ thù hạ của ta đều để cho người dùng. Hiện tại ta không cầu người xử lý ma thập tam chỉ xin người giúp ta cản nó lại, không cho tiếp tục thúc giục cổ dẫn chút chuyện nhỏ đó, người cũng sẽ không khất từ chứ đúng không? Vương Khả nhíu mày nói Hoàng Thiên Phong coi mày Hoàng Thiên Phong người bị thần kinh à? Vương Khả nói gì mà người cũng nghe sao? người dám động thủ với ta sao? người chớ quên thân phận của mình đó Ma Thập Tam trợn mắt Hả? thân phận của ta Ma Thập Tam Thân phận của ta thế nào? Ngươi có ý gì? Hoàng Thiên Phong đột nhiên nhúc mày Ngươi đã quên thế cục ngàn năm trước sao? Ma Thập Tam trợn mắt nói. Thế cục ngàn năm trước? Ma Thập Tam. Ngươi sắp dưới một người trên vạn người lần nữa sao? Mà ta chỉ là một hộ vệ của ác khoác. Hoàng Thiên Phong híp mắt nói. Ngươi biết thì tốt. Chủ thượng thoát khốn. Tiên thân trở về. Đến lúc đó các đại thần châu sẽ có võ thần cảnh đình tới đồng Toàn bộ ma đạo đều sẽ lấy chủ thượng vì tột Dù là ác hoàng cũng chỉ có thể lui ở phía sau Hiện tại tam đại chính đạo đang tiên cảnh Làm hại chủ thượng bị phong ấn ngạt nằm Hôm nay nhất định phải xả dẫn cho chủ thượng Nếu người dám cản ta Người chính là kẻ đi cô chủ thượng Cho dù lúc này ngươi có đại ác thần ma Khi chủ thượng trở về Người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quay lại là một tiên hộp vậy người muốn mình hai bàn tay trắng không? Ma thập tam hâm rồi, <cười> ý ngươi là thế cục xoay vần sao? Ta sẽ trở nên trắng tay sao? Hộ vệ thì làm sao? Ta trở thành hộ vệ thì thế nào? Ma thập tam, vương khả nói rất đúng. Ma tôn cùng với vương khả có phạm tội nặng cỡ nào? thì chỉ có ác hoàng mới đồ quên thẩm phán. Ngươi là cái thá gì chứ? Hoàng Thiên Phong bỗng nhiên lộ ra về mặt âm hàn, nói Vương Cô Sơn toát gốn Có lẽ ma đạo khác ra vui sướng Nhưng mà Hoàng Thiên Phong ta thì không vui sướng một chút nào Bởi vì điều này có nghĩa Ta lại thất bại trong việc theo đuổi ác quả. Vương Cô Sơn kia chính là tình địch lớn nhất của ta Ta lại có phải là vẫy đuôi lấy lòng trước mặt tình địch Ba thập tam ngươi chỉ là con chó dưới chân Vương Cô Sơn thôi Chẳng lẽ ta lại bị ng ngơi dọa sao Chức vị ma thần Người cho rằng ta thích nó sao Nếu không phải là vị ác hoàng Người cho rằng ta sẽ làm cái chức ma thần đó sao Hoàng thiên phòng Người vì vương khả Mà muốn thành kẻ đi của ta Người dám Ma thập tam biến sắc mặt Hôm nay Ta liệt dám Hôm nay không phải là ta muốn giúp vương khả Cũng không phải là giúp ma tồn Chỉ đơn giản là thấy người trướng bắt thôi Ma thập tam Hôm nay nhất định lão tư phải đánh người. Đập cho cái tên khốn kép nhà người một trận. Lần trước người cùng đám tứ đại liên hoàng xuất hại chết ác hoàng. Ta đã muốn đánh người rồi. Chẳng qua lấy khi ấy ác hoàng ngăn cản. Bây giờ ta phải đánh cho thật đã. Tới đi. Hoàng Thiên Phong giữ thật. Quanh một tiếng. Nói xong Hoàng Thiên Phong đánh thứ một quyền. Hoàng Thiên Phong. Người có biết mình đang làm cái gì không? Mà thật ta bị đánh bay lập tức kinh sợ nói đánh người hoàng thiên phong giữ tận đáp ngay lập tức ma thập ta và hoàng thiên phong đánh nhau thế trời đông đất lở mà sáu võ thần cảnh ma tướng kia cũng không ngừng này tiếp tục ứng chiến với đám chu hồng y vương khả không có lòng dạ nào quan tâm những chuyện khác hắn nhanh chóng nhìn về phía ma tôn ma tôn vương khả nôn nóng nói Ông một tiếng Ngay lúc này bên ngoài thân thể ma tôn toát ra hư ảnh Đại Quang Minh Bồ Tát Đại Quang Minh Bồ Tát Hiện tại ma tôn tiết nào Vững khả nôn nóng Tuy rằng ma thập tam đã bị Hoàng Thiên Phong đánh Nhưng mà hắn vẫn không ngừng thúc giục cổ dẫn Ma tôn không cách nào có thể ngăn cản nổi sức mạnh xe rách của Long Đại Hư ảnh của Đại Quang Minh Bồ Tát nói Cái gì Ma thập tam đáng chết ta nên một kiếm thọc chết hắn. Vương Khả mặt mày tức giận nhìn về phía Ma Thập Tam một nơi xa. giờ khắc này Vương Khả hận không thể lấy ra Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm đi chém chết Ma Thập Tam. không còn kịp rồi. Vương Khả. Ma Tôn sắp không kiên trì nổi nữa. hiện tại biện pháp duy nhất chính là ta mạnh mẽ bán ngươi vào Ma Tôn. Thao túng thân thể hắn, tiến hành ngăn cản sức mạnh rằng xé kiệt. những người có đồng ý không? Đại quang minh Bồ Tát hỏi. Đồng ý. Chỉ cần có thể cứu được Ma Tôn. Làm thế nào cũng được. Ngươi nhanh đây đi, đi. Vương Khả hô Vương Khả không rõ vì sao đại quang minh Bồ Tát muốn bám vào người của Ma Tôn. Lại hỏi mình. Nhưng mà lúc này chỉ cần cứu được Ma Tôn. Chuyện gì cũng không quan trọng nữa. Ông một tiếng. Hư ảnh đại quang minh Bồ Tát tức khắc rung nhập vào thân thể Ma Tôn. Chỉ thấy thân thể Ma Tôn đột nhiên chấn động sau đó vẻ có vẻ hắn đã thoát được nỗi thống khổ do vạn niên cổ hành hạ mà chậm rãi ngồi dậy toàn thân của ma tôn tỏa ra phật quang liên tục bắt đầu đối ứng bị ánh sáng phát ra từ trong cừu phẩm kim liên ở dưới chân ổn chưa ma tôn ngươi ổn chưa phương khả sáng định a di đà phật hiện tại chỉ là ta đang thao túng thân thể ma tôn mà thôi Còn thống khổ do vạn niên cổ tạo ra cho ma tôn vẫn còn như trước. Nó đang hành hãn. Trong Phật Quang truyền ra thanh âm của Đại Quang Minh Bồ Tát. Này, Vương Khả biến sắc. Vương Khả quay đầu, nhìn ma thập tam ở nơi xa cách một cách khùng hãn. Ma thập tam đáng chết này. Mặc dù bị Hoàng Thiên Phong hành hung, vẫn cứ liên tục thúc giục vạn niên cổ. Mình phải nghĩ cách trời chết hắn biết đâu vương khả dùng hết sức mạnh chừng mắt với ma thập tập mà ở trong bóng đêm lại có một đôi mắt khác nhìn chằm chằm ma tôn trên long đài ánh mắt hiện lên sát ý kinh khủng sư tôn hình ảnh trước mắt chính là như thế giọng nói âm trầm truyền ra từ trong bóng đêm cùng lúc đó luân hồi thần đồ trong một gian đại điện Viên diệu là hắn dùng pháp thuật ngưng tụ ra cảnh tượng vương khả ở vực sâu. Trong cảnh tượng đó, nguyên thần ý chí của đại quang minh Bồ Tát đang bám vào người ma tôn, giúp cho ma tôn ngăn cản sức mạnh giằng xé. Sẽ... Sư tôn, hình ảnh trước mắt chính là như thế. Viên diệu là hắn cùng kính nói. Sâu trong đại điện như là có bóng dáng nào đó đang cắt cao nhìn chằm chằm hình ảnh. Nàng bám vào người Ma Tôn Ta hiểu rồi Lúc trước tại thời điểm dung luyện cửu phẩm kim đền Ma Tôn còn thiếu chút lực lượng Vì giúp Ma Tôn tái tạo cửu phẩm kim đền Nàng bèn dùng chính xá lợi tử của mình dung nhập vào trong Chữa trị cho cửu phẩm kim đền Đại Quang Minh Bồ Tát <cười> Xá lợi tử dung nhập vào cừu phẩm kim đền Cựu phầm Kim Điên Dung nhập vào thân thể Ma Tôn. Vậy là Đại Quang Minh Bồ Tát có thể đoạt giá Ma Tôn. Thành âm trong bóng đêm trở nên âm trầm. Đoạt giá. Viên rượu là hắn cả kinh kêu lên. Đoạt giá. Lợi dụng thân thể Ma Tôn trở về lần nữa. Đại Quang Minh Bồ Tát. Thân đảnh trong bóng đêm lầm bầm. Sư Tôn. Nàng. Với phẩm chất của nàng, hẳn chắc không đoạt giá mà tôn tiến hành trọng sinh đâu chứ. Viên Diệu là hắn nhớ mày nói. Nếu là lúc trước thì không. Nhưng một ngàn năm là một ngàn năm. Chả có một ngàn năm qua, nói không chừng nàng đã ngưng tụ ra tâm ma mới. Nàng đã không còn vĩ đại, quang huy như là trước. Hiện tại nàng chỉ có hai lựa chọn. Mất đi xá lợi tưởng Nguyên thần ý chí chậm rãi tiêu tán Hoàn toàn bị tiêu hủy Hoặc đoạt xá mà tồn Trọng sinh trở về Nếu là ngươi Ngươi chọn cái gì Thân đảnh kia lạnh nhạt nói Đoạt xá trọng sinh trở về Viên Diệu Lãn hắn biến sắc mặt. Không tiếc hy sinh mọi thứ, Hủy giật cựu phẩm kiếm đến, cắt đứt con đường đoạt xá trọng sinh của nàng. Cung Sơn Hải lập tức động thủ, bằng mọi cách không thể để nàng trở về. Thân ảnh lạnh giọng phân phó, "Vâng." Viên Diệu Lãn ứng tiếng nói. Trong vực sâu, đôi mắt nhìn chằm chằm Ma Tôn chợt ngưng đọng sau đó biến mất. đám người chu hồng y đang ngăn cản nhóm thuộc hạ của ma thập tam. ma thập tam đang đại chiến với hoàng thiên phong. vương khải nhìn ma tôn bị vặn nên cổ tra tấn, sắc mặt cực kỳ khó coi. hắn dám dậm chân, định xong nên cùng với hoàng thiên phong xử lý ma thập tam. ngay vào lúc đó, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. vương Khả cẩn thận, có người đang lên. một tiếng cao to. Vương Khả giật mình Đột nhiên nhìn lại Chỉ thấy một đạo kim quang xuất hiện Tốc độ rất nhanh Trong nhà mắt đã tới được Long Đài Nhưng mà lại bị một đạo kim quang khác phóng ra ngăn cản Cả hai va vào nhau Quanh một tiếng Một tiếng vàng lớn Hai thân ảnh đều thối lui một bức Cung Sơn Hải Vương Khả Sơn Mặt Bạn nãy Cung Sơn Hải muốn sông tới Long Đài Tôi không biết hắn là muốn làm cái gì Nhưng mà chắc chắn là không có ý tốt Mà ngăn cản Cung Sơn Hải Chính là vô sứ hòa thượng Vô giới Sao người lại tới đây Cung Sơn Hải cả kinh cầu lên Động tĩnh lớn như vậy Ta ở Phật đầu tự chùa Sao có thể không biết chưa Lối vào vực sâu cách Phật đầu tự không xa Ta đã sớm thấy được rồi Cung Sơn Hải ngươi muốn làm cái gì người không thấy đó là sư tôn sao? bàn nãy trong tay ngươi là như ý thần trầm. chẳng đã người muốn thí xứ. Vô giới hòa thượng trừng mắt kinh giận này. Cung sơn hải nhớ mày. Vô giới hòa thượng đã chờ đây từ sớm sao? vô giới. người đã tới từ lâu. vậy mà người không ra giúp ta. vương khả trừng mắt mắng ngay. vô giới hòa thượng co rút khóe miệng. giúp người sao? người dẫn chơi cái gì vậy? nơi này toàn là một đám cao thủ ma đạo. ta là một chính đạo, xông ra không phải là muốn chết à chẳng qua là lúc này này sinh biến cố đột ngột, ta mới xuất đầu lộ diện thôi. bằng không còn đánh chết ta cũng không ra. vương khả cùng với vô dứa hòa thượng ngăn cản cung sơn hải đột nhiên xuất hiện. cung đạo nhật, người đang làm cái gì? có tiền tà xử chính người ngay và luôn không? vương khả khiển trách. Cung Sơn Hải trợn mắt nhìn vương cả, mẹ nó, lần trước còn gọi ta là cung hòa, giờ lại đổi thành cung lão nhân, một tên nguyên thần cảnh đo nhỏ nhà ngươi muốn giết ta sao? Cung Sơn Hải, chính là Đại Quang Minh Bồ Tát đang kêu gọi vị đồ đệ ngày xưa của mình. Cung Sơn Hải dừng lại, thần sắc có chút kinh hoàng. Sư tôn, Cung Sơn Hải nhỏ giọng gọi. Là nàng bảo ngươi động thù với ta sao? Đại quang minh Bồ Tát trầm giọng hỏi. Thần sắc Cung Sơn Hải phức tạp. Lát sau gật đầu. Vâng. <cười> nói vậy là nàng ta sợ ta chờ phải. Đại quang minh Bồ Tát lạnh lùng nói. Cung Sơn Hải chỉ im lặng. Năm đó ta chấn áp nàng ở kia. Là ngươi đã thả nàng giá. Đại quân Minh Bồ Tát lạnh lùng hỏi tiếp. Sư Tôn, đại tử cũng là bất đắc dĩ. Đại tử cũng là việc cứu Sư Tôn. Công Sơn Hải đáp. Việc cứu vi sư. <cười> Năm đó vi sư tự bóc đi mặt trái cảm xúc của mình. Chấn áp nàng ở đó. Chính là để có thể thực sự khiến cho bản thân không còn biết sợ. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Bóc đi mặt trái cảm xúc. Ta không còn sợ cái gì cả. Ta bảo người trông coi chân áp nàng. Tôi lại thả nàng ra. Nàng không phải là ta. Nàng chỉ là mặt trái cảm xúc của ta. Ta là Đại Quang Minh Bồ Tát. Vậy thì nàng chính là Đại Hắc Ám Bồ Tát. Cùng sân hải. Ta lại cho người thêm một cơ hội nữa. Người cũng nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa không? Đại Quang Minh Bồ Tát lệnh đùng nãy ta đã nói nằm đó, sau bỗng nhiên sư tôn lại thay đổi rất nhiều. thì ra. vô dốc hòa thượng kinh ngạc nói. thần sắc cung sân hải đập tức phức tạp, vẻ mặt thoáng nét chảy rủa rú cục là vẫn cắn chặt răng đắng. ta không quan tâm cái gì là bỏ gian tà theo chân nghĩa. ta chỉ biết nàng cũng là sư tôn của ta, gọi nàng là đã ác đã cám ám bổ tát thì sao chứ? ta nhận đặng. Cung Sơn Hải trầm rộng nói. Lúc này đây Cung Sơn Hải đã không thể quay đầu. Mà anh cũng không cần quay đầu. Đại Hắc Ám Bồ Tát cũng là sư tôn. Đi theo Đại Hắc Ám Bồ Tát cũng không có thua thiệt gì. Hốn chi giờ phút này Đại Quang Minh Bồ Tát đã suy yếu đến cực điểm. Lại đang ở trong long đài. Tùy thời mất mạng. gan bứng hồ đồ. Vô giấy. Thành lý môn hộ. Đại Quang Minh Bồ Tát quát vật Vô giấu hòa thượng ứng tiếng <cười> Đại sư Huỳnh Năm đó người kinh tài tuyệt diễn Nhưng mà ngàn năm nay tu vi ngươi đã không tăng tiến được bao nhiêu Hiện tại có thể kém xa ta Dựa vào ngươi đã không đủ tư cách Cung sân hải gào to Đồng thời vung tay lên Trong tay lập tức xuất hiện một cây như ý thần trầm Như ý thần trầm trở biến lớn Khóa thành một cái trụ trọc trời Đánh về phía vô số hòa thượng Như Ý Thần trầm Động thủ Sau này ta sẽ cho người đi theo Long Ngọc một thời gian Vân Khả nói xong liền lấy ra một cây Như Ý Thần Trâm Như Ý Thần Trâm này Cũng nhanh chóng bay ra hóa thành một cách Trụ trọng trời Bồ giấy Dùng Như Ý Thần Trâm Vân Khả gào to quan tới Được Vô số hòa thượng bắt đấy Như Ý Thần châm Mà Vân Khả quan tới Tức khắc ngay đón Như Ý Thần Trâm của cung Sơn hải Oanh một tiếng một tiếng vang lớn, hai cây nhũi thành châm va vào nhau, vô số hỏa thượng lập tức đạp bộ lui ra sau. mà cung sân hải cũng không chiếm được phần hơn. đã vậy còn bị thần vương ấn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống đập vào người, quanh một tiếng. cung sân hải hấp tấp né tránh, nhưng mà rốt cuộc vẫn bị đánh trúng, thân thể văng ngược ra xa. sao có thể? như ý thần trọng người điên rồi sao? lúc này mới được bao lâu chứ? Sao người đã chung phê với bọn họ rồi Người quên ta là ai sao Cung Sơn Hải cả kinh kêu lên Nhưng mà giờ phút này Dường nghĩ là như ý thần châm trong tay của vô giới hòa thượng Chẳng hề để ý tới Được vô giới hòa thượng rót lực lượng vào Nó tiếp tục đánh tất lần thư hành Tuy rằng thực lực của vô giới hòa thượng Trong mấy năm qua tăng lên không ít Nhưng mà so với cung Sơn Hải vẫn kém một đoạn May mà có vương khả ở bên hỗ trợ Dùng thần vương ấn liên tiếp đánh xuống Mỗi một lần đánh đều mang tới uy lực lớn nào Dù là Cung Sơn Hải Cũng bị đập cho khốn đốn chật vật Thần Vân Ấn Đi Vân Khả gào to lần thứ hai Thần vương Ấn <cười> chậm cũng có luân hồi ngựa tề Vân Khả Công đức của người có thể lãng phí như vậy sao Cung Sơn Hải tức giận nói Trong lúc nói chuyện Cung Sơn Hải cũng đem ngựa tề của mình Quăng ra ngoài Quanh một tiếng Lôi hồi ngụy tỷ cùng với thần vương ấn như là hai tòa núi lớn va chạm vào nhau giữa không trung, lập tức là nổ ầm bang, tạo nên sóng gió động trời. Thần vương ấn càng lúc càng lớn, công đức mà vương khả khổ cực tích cóc cũng dần dần tiêu hao. Vương khả không đau lòng sao? Đây chính là công đức mánh phải khốn khổ khốn nạn lắm mới đồn mướt rồn được. Nên hiện tại hắn chỉ là hận không thể đập chết cùng sơn hải, dám làm hại hắn tiêu hao nhiều công đức đến như vậy. Nhưng vì Ma Tôn, Vương Khả đành phải bấm bụng hy sinh Lần trước Ma Tôn ăn trộm công đức của hai đại hoàng triều, giúp hắn vượt qua khó khăn. Hiện giờ Ma Tôn sinh từ một đường, hắn làm sao có thể keo kiệt đây chứ? Chỉ thấy thần Vương Ấn càng lúc càng lớn. Cứ như là một ngọn núi siêu to khổng lồ, âm ầm, ầm ép xuống. Mà ngựa tỷ của cung Sân hải cũng bất đắc dĩ, phải biến đớn theo. Nếu không thì sẽ bị thần Vương Ấn nghiền nát. Vương Khả, Vương Khả, ngươi! người thế này là muốn tiêu hao bao nhiêu công đức đây, người có bệnh sao? Dám tiêu hao nhiều công đức như vậy? Đây đã là một phần ba công đức của đôn hồi triều ta, người lại còn dám tiếp tục biến đấn thần vương ấn nữa, người điên rồi phải không? Cung sơn hải cả kinh kêu lên, đều do ngươi tự tiện. Vương khả đỏ mắt nói. Cung sơn hải biến sắc mặt, hắn liều mạng công kích vô giới hòa thượng, cố gắng tiến tới gần long đài. Long đài có sức rằng sẽ rất lớn. Vương Khải biết cung sân hải cũng biết điều này, vậy bắn vẫn liều mạng xông tới trước, nhất định là có âm mưu hèn hạ nào đó. Vương Khải sao có thể đánh tiến lên chứ? Hồng lên kiếm pháp. Vương Khải hét lớn một tiếng, trường kiếm nhắm vào phía cung sân hải. Trong nháy mắt, xung quanh Vương Khải đập tức xuất hiện vô số kiếm khí mang hình dáng hòa sen, tất cả đều bắn về phía cung sân hải. <cười> Với tù vị nguyên thần cảnh của người Kiếm đạo có mạnh hơn nữa Thì cũng đừng có mà mơ đà thương được ta Phá Cung sơn Hải gào to Oanh một tiếng Cung sơn Hải vung trường đánh tới Trong nhé mắt Tất cả kiếm khí vỡ ra Thế trường không dám tiếp tục đánh trúng người của Vương Khả Nhưng mà Vương Khả không đau một chút nào Vẫn sông tới như cũ Hồng đen kiếm pháp Vương Khả càng ngày càng gần Chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Cung Sơn Hải Một kiếm đâm ngay ở trước ngực đối phương. Cung Sơn Hải canh né rất mau Nên một kiếm này chỉ đâm trúng đùi hắn Nhưng mà cũng khiến cho Cung Sơn Hải phải kinh ngạc Bởi vì Vương Khả hợp tác với vô giới hỏa thượng Lại có thể đả thương hắn Sao có thể chứ Vương Khả Quả nhiên cái đúng là đồ da dày thịt béo Vậy ta lại cầm chân hắn còn người tiếp tục đánh đi. vô giới hòa thượng mắt sáng lên mừng như điên nói chỉ cần mình cầm chân được cung sân hải thì vâng cả cái tên dai như đìa kia có thể chậm rãi tới gần cung sân hải đúng là kế sách tuyệt diệu mà. thế là nhất thời cung sân hải bị vâng cả và vô giới hòa thượng làm cho bị thương khắp người <cười> cái giống gì chứ nhân hoàng thì ghê gớm lắm sao Dám nên gây rối Hôm nay ngươi đừng có lòng hồng mà chạy thoát được. Vương Khả giữ tận quát. Giết. Vô giới hòa thượng cũng vùng dưới thần châm lên đập xuống. Quanh một tiếng. Ngay tại lúc cả ba đang đánh đến khi thấy ngất trời. Phía long đài bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người kia kim quang vạn trưởng. Nhẹ mắt đã nhảy vào trong long đài. Âm một tiếng. Phía trên long đài nổ vang điên hồi. Cung Sơn Hải Người dám Đại quang minh Bồ Tát cả kinh kêu liệt Vương Khả đang chiến đấu ở xa Đột nhiên giật mình một cái Lập tức quay đầu lại nhìn Lên thấy ở phía trên long đài có một cung Sơn Hải nữa Hai cung Sơn Hải Cung Sơn Hải luyện phân thân Vương Khả hoảng hốt Khóc Sự tôn cẩn thận Vô dấu hòa thượng cả kinh kêu liệt Lại nhìn thấy sức mạnh rằng sẽ khủng bố phía trên long đài sông đến chỗ cung sân hải, phân thân kiệm. Y phục hắn xe nát tức thì, máu thịt bè bé bét như thể là sắp nổ tan xác đến đời. Nhưng mà cung sân hải đã không hề công kích đại cao minh Bồ Tát, mà là đột nhiên đánh một quyền vào long đài. Oanh một tiếng, long đài lập tức vỡ vụn. Nghiệp chứng. Đại cao minh Bồ Tát gầm lên giận dữ. Hư không chỗ long đài lập tức vạn vẹo, khiến cho người ta không thấy rõ tình huống bên trong. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết Chắc chắn bên trong đã xảy ra biến cố kinh thiên nào đó Đồng quy vu tận sao Cung sân hải Người dùng một phần thân đồng quy vưu tận với sự tôn Người này cái đồ khốn kiếp Vô giới hòa thượng Đột nhiên giống tỏ Quanh thần vô giới hòa thượng Bất chợt toát ra vô số huyết vụ Hắn như là hóa thành ma thần trong phút chốc Bộc phát sức mạnh ngập trời Như ý thần châm trong tay Âm âm nện xuống Quanh một tiếng Một tiếng vàng lấn Cung Sơn Hải và cả như ít thần châm đang cầm trong tay. Cũng bị vô giới hòa thượng đánh lún vào trong đất. Phốc một tiếng. Vô giới hòa thượng. Người điên rồi sao? sắm đổ tung nguyên thần kích thích lực lượng tăng thêm mấy lần. Người cũng muốn đồng quy vô tận với ta. Cung Sơn Hải giống tỏ Ta giết ngươi Vô giới hòa thượng gào lên. Lần thứ hai đánh xuống một gậy. Quanh một tiếng. Tiếng đổ vang trời. Mặt đất bị đánh lõm một cái hố lớn. Cung Sơn Hải bị đánh trúng, đang nằm trong hố sâu, miệng học máu tươi, Như ý thần châm trong tay cũng rơi ra. Đại Nhật Nguyên Thần cũng bay tới, nuốt chừng cây dưới thần châm thứ hai này vào bụng. Đại Nhật Nguyên Thần vẫn chưa đủ cường hãn không vây nổi Cung Sơn Hải, nhưng mà vây nhũ ý thần châm lại cũng không khó. Cây đặt tức nhũ ý thần châm dễ rựa bên trong Đại Nhật Nguyên Thần, mà Vân khả thì nhào về phía Long Đài. Ba Tôn, người thiết nào? Vương Khả kêu đến. Tại Long Đài, hư không vặn vẹo, đột nhiên run lên. Một cỗ khí lãng lao đánh sâu vào trong đất đá xung quanh. Sau đó bắn thẳng đến tận trời, rồi nổ mạnh, tan biến mất. Thế nào sao? <cười> Long Đài đã bị hủy. Sức mạnh rằng xé bên trong bùng nổ cùng lúc. Ai cũng không thể ngăn được. Tất cả mọi người đều sẽ chết. Cung Sơn Hải bị đánh học máu ở nơi xa cười to dữ tận. Chỉ thấy sau khi bụi mù tan đi, quả nhân long đài đã nát. Toàn bộ sức mạnh rằng sẽ tập trung bùng nổ. Phần thần lúc trước đó cùng Sơn Hải vỡ nát ngay tại chỗ. Mà Ma Tôn giờ khắc này đang nằm rũ rượi ở trên cửu phẩm Kim Liên. Cửu phẩm Kim Liên lách tách dạn vỡ. Vết dạn càng ngày càng nhiều cuối cùng là vỡ vụn. Ma tôn vẫn khả cả kinh hết lên. Cựu phẩm kim đen dung hợp với thân thể ma tôn tạo thành một thể. Cựu phẩm kim đen đã vỡ, thân xác của ma tôn cũng diệt, không ai cứu được. ngay cả tiên nhân tới thì cũng vô dụng thôi. ta đã, đã thành công rồi. cung sơn hải vui sướng. hắn cười thật to. cung sơn hải quay đầu bỏ chạy về phương xa. Vô giới hòa thượng dùng một gậy đập trúng cung sân hải lần thứ hai Khiến cho anh tiếp tục học máu Nhưng mà vẫn cố lết thân bỏ chạy. Vô giới Cư phòng kim liên đã vỡ Nguyên thần của sư tôn bám vào ma tôn Nhất định cũng tan thành mấy khói Vết thương ngày hôm nay Mai sau sẽ trả lại trăm lần Cung sân hải ở nơi xa học máu không ngừng Nhanh chóng biến mất Ngự tỷ của cung sân hải cũng đột nhiên Uịch mạnh vào thần vương ấn một cái Sau đó chạy theo cung sân hạnh Vô dấu hòa tượng muốn đuổi theo Nhưng một lúc này hắn lại đang gắn gượng nhịn xuống Hai mắt ướt át nhào tới chỗ long đài vỡ vụn. Sư tôn Vô dấu hòa tượng khóc róc nhào tới Vương khả cũng đến gần ma tôn Ma tôn đã không còn hơi thở Mà đài sen dưới thân Càng đã vỡ vụn vô số mảnh nhỏ Vương khả tiến lên sờ một cái Đài xem như là muốn mát thành bột phấn, Khiến cho vương khả biến sắc mặt Lập tức dừng động tác Không Không Mà Tôn ma Tôn Người tỉnh lại đi Vân Khả nôn nóng Thế nhưng Mà Tôn không có bất cứ động tĩnh nào Một chút hơi thở cũng không có Đứa thể chỉ chạm nhẹ một cái hắn cho hóa thành bụi phấn vậy Vân Khả hốt hoảng Ngây ra Sư Tôn Là đệ tử vô năng Không thể thành lý một hộ Còn khiến một tiền nguyên thần cuối cùng của người cũng tàn mất Sư tôn, người chết thảm quá Bồ giấu hòa thượng khóc rất mất Ta còn chưa có chết đâu Đột nhiên từ dưới long đài vỡ vụn truyền ra thành âm Cái gì? Vương khả, bồ giấu hòa thượng sửng sốt Nhìn về phía long đài phế tích Chỉ thấy một nữ nhi Chậm rãi bò ra từ trong đám phế tích Đại, đại con minh bồ tát Vương khả cả kênh kêu lên Sư tôn, người, người là người hay quỷ vậy? Vô giấu hòa thượng cũng sợ hãi. bàn nãy ta ngồi ở đây nửa ngày. Các người không thấy được ta sao? Còn hỏi ta là người hay quỷ à? Nữ nì trầm giọng nói. Cái gì? Người ngồi chỗ này khi nào? Không phải lúc đấy là một tiên nguyên thần của người bám vào người ma tôn sao? Người... Vô giấu hòa thượng trợn mắt nói. Không đúng. Người là một trong tam đại chính đạo đang tên cảnh bố trí tam tài phong đế trận. Là vị Bồ Tát đã suy yêu đến mức cực điểm Tránh phía sau đài sen của ma ba Tôn Ban đấy Như thế nào Sao có thể chứ Không phải là người đã chết sao Vâng khả cả kinh tiểu đình Đại con Minh Bồ Tát lắc đầu Một ngàn năm trước Tình huống lúc ấy thật phức tạp Ta không chết Chết chính là một Bồ Tát khác Ta phân ra một tiếng nguyên thần Bám vào xá lợi tử của vị Bồ Tát kia Ta vẫn luôn còn sống Sư Tôn Người vẫn luôn chưa chết Trong tam đại đang tiên cảnh Bài trận có một một người là người Vô giấu hòa thượng kinh ngạc Vậy khi nãy một tiền nguyên thần của người Bám vào người ma tôn Hiện tại ma tôn thế nào Thế nào Ta phải làm sao để cứu được hắn Vân Khả nôn nóng hỏi Hắn đã chết rồi Đại con Minh Bồ Tát nói Vân Khả sợ hãi. Đã chết sao ma Tôn đã chết. Phía nơi xa đám người tử bắt phàm đang chiến đấu cũng biến sát mặt. Hiển nhiên tư bọn họ đang chiến đấu, nhưng mà vẫn chăm chú đến nơi này. Ngay lúc đó, thân thể Mà Tôn bỗng nhiên khẽ run lên. Không chết. Mà Tôn đã khẽ động đậy, hắn còn sống. Vương Khả tức khắc vui mừng. Lên thế ma Tôn hơi hơi dễ dụa, như thế cố gắng muốn bỏ ra. Còn có thể động đậy. Cũng không khác chết được bao nhiêu Nguyên thần đã vỡ bộn rồi Thân thể tan nát, Thứ gì có thể sống sót chưa Chỉ là hồi quang phản chiếu lần cuối mà thôi Đại con Minh Bồ Tát chua sót này, Hồi quang phản chiếu Sao có thể chứ Mà tôi còn chưa có uống Uống rượu mừng của ta và Long Ngọc đâu Dạ Long Ngọc biết được Nàng còn không thương tâm muốn chết sao Vâng khả nôn nóng Nhà đầu Ngươi có có riêng ngôn nào trước đúc đâm trùng khẩu? Đại con Minh Bồ Tát bỗng nhìn thở dài, Nhìn về phía Ma Tôn. Nhá Đồng? Người kêu ai là Nha Đồng? Vương Khả kinh ngạc nhìn Đại con Minh Bồ Tát. Cũng vào khoảnh khắc đó, Thân thể Ma Tôn giật bắn một cái. Mặt nạ ác quỷ trên mặt bỗng nhìn rời xuống. Ma Tôn? Nàng, nàng lạ vô số hỏa thượng bên cạnh cả kinh kiều đi À mình nghỉ đây nhé mọi người vậy là ma tôn đã lộ mặt rồi chắc là long ngọc nhỉ ok xin nghỉ nhé và hẹn lại các bạn nào, tập sau xin chào